Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, có một bà mẹ chồng yêu tiền hơn cả yêu con thì con sâu liệu có thể hạnh phúc? Câu hỏi ấy chắc sẽ là thừa, bởi đến cả con đẻ còn chẳng thể hạnh phúc nổi thì sao tính nên hạnh phúc của con sâu? Thế nhưng khi Ngọc Trang, nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay của chúng ta kết hôn cùng với Quốc Đạt. Cô không hề hay biết hạnh phúc của mình hóa ra không chỉ được quyết định bởi một tình yêu thắm thiết mà còn liên quan đến bà mẹ chồng từng ngọt như mía lùi lại say tiền hơn cả yêu con. Câu chuyện của Ngọc Trang thực sự khiến chúng ta có những phút giây thật nhiều cảm xúc. Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Không đẻ được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 Con mẹ chồng tôi thì ở nhà chơi không, vì bà yếu nên bố chồng tôi không cho đi làm, mà nói thẳng ra, bố chồng tôi kiếm được nhiều tiền rồi thì mẹ chồng tôi cần gì phải đi làm nữa ạ. Sau đám cưới 2 ngày, ngồi ăn cơm, mẹ chồng tôi mới bảo, tiền cưới qua hai con được nhiều không? Chồng tôi thẳng thắn trả lời, dạ, gần 100 triệu mẹ. Thế à? Thế hãy đứa dồn vào cho đủ 100 rồi đưa mẹ cầm cho nhé.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 Thế là chồng tôi mở tủ mang tiền sang đưa cho mẹ ngay tối hôm đó, cả một cây vàng mẹ đẻ tôi cho tôi cũng mang sang gửi luôn. Lúc đó trong ví tôi chỉ còn vài triệu để chi tiêu. Mẹ chồng tôi cầm tiền và vàng của vợ chồng tôi thì bà vui vẻ lắm, lúc nào cũng bảo chồng tôi là phải biết thương vợ đấy, không thì chết với bà. Thế nhưng những ngày vui vẻ hạnh phúc đó nhanh chóng qua đi. 1 tháng sau khi cưới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 anh liền khát lên, mẹ đọc mấy cái bài báo vớ vẩn đấy làm gì chứ? Vớ va vớ vẩn. Báo viết thật là con ơi, để mẹ lấy cho con xem nhé." Đặt cầm tờ báo mẹ đưa, rồi anh thở dài nói, "Đây là những thành phần cá biệt rồi, đông phải ai cũng như thế đâu mẹ. Nếu bảo như mẹ nói thì xã hội này đã loạn hết rồi ạ. Thì mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con trai của mẹ thôi mà, nhỡ con bị làm sao, mẹ không sống nổi đâu." Vâng vâng, con biết rồi, thôi mẹ đừng nói nữa, con v้าง đầu lắm rồi. Tôi đang nằm xem điện thoại thì chồng tôi lên, anh ngó mặt vào nhìn điện thoại của tôi, em xem gì thế? Em xem linh tinh thôi ạ. Lần sau lấy lương em cứ đưa cho mẹ 5 triệu nhé, tiêu 1 triệu thôi. Tôi liền ngồi dậy nói, anh nói thế, cứ như em tiêu hoang lắm bằng, em nhất lợn hơn triệu để dành đấy, chứ không phải em tiêu hết đâu ạ. Tiết kiệm thì đưa cho mẹ, chứ em nhất lợn làm gì? Mẹ nói anh đau hết cả đầu đấy. Anh biết tính mẹ tiết kiệm như thế mà. Em muốn để dành vài triệu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 "Đây, anh mang xuống cho mẹ đi, mang ngay đi." Đạt Điền vùng dậy quát um lên, "Bây giờ em muốn làm mọi chuyện âm nha âm cửa lên thì em mới vừa lòng em đúng không hả? Vì anh thích cái chuyện trước mà." Đạt liền giơ tay tát tôi một phát. Lần đầu tiên tôi bị chồng tát. Tôi sốc thật sự, tôi gào lên rồi lao vào cào cấu chồng.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 Mẹ chồng tôi bực quá, mới quát lên, bà nói thế mới nghe được ạ. Con gái hư hỏng không dạy dỗ, là con hòa vào với nó, để nó không coi ai ra gì cả. Ba chỉ bất trách con gái tôi thôi à? Thế con trai bà thì sao? Nếu con trai bà không đánh con gái tôi thì con gái tôi đã không như vậy rồi. Vợ chồng thì cũng phải có lúc xô xát chứ. Đụng tí là bỏ về nhà, thế mới nghe được à? Tại nhà bà, họp cả gia đình rồi ép nó thì nó trả bỏ đi, rồi còn bắt nhà chúng tôi phải sang nhà bà xin lỗi nữa. Nó bỏ là đúng rồi.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 Mẹ ơi, thế nào rồi? Mẹ Đạt ngồi xuống thở dài, "Nhà con Trang không có ý định sang xin lỗi nhà mình đâu, con định thế nào?" Đạt gãi đầu, "Là do con nóng tính đánh Trang trước mà mẹ. Mẹ đừng làm căng nữa." "Mẹ không làm căng nữa, nhưng mà con Trang nó cũng không có ý định quay về con ạ. Mẹ nó bảo là con phải sang đón nó về thì nó mới suy nghĩ lại đấy." Đỗ Trảnh Trọe Đạt liền nói, "Tới đấy, đấy, con cũng đang định nói với mẹ, để con sang đón Trang về đó mẹ."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 Vợ chồng phải có những va chạm, có xô xát nên vợ chồng phải lựa nhau mà sống. Vì vậy, tôi đã đồng ý theo đạt về. Đặt đón tôi về nhà, bố chồng tôi thì không nói gì cả, nhưng mẹ chồng tôi thì lẩm bẩm, có chân đi mà không có chân về phải đi đón à. Tôi im lặng không nói gì, đột nhiên nói đỡ cho tôi, thôi mẹ, chuyện qua rồi không nhắc lại nữa à. Suốt ngày chỉ biết bênh vợ thôi. Đạt kéo tay tôi lên phòng.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 Khi mẹ chồng tôi nói vậy, đặt ngồi xuống, nói cho mẹ anh hiểu, việc xin con nuôi là việc cuối cùng khi chúng con không còn cách nào khác thì mới xin con nuôi. Chúng con hoàn toàn khỏe mạnh mà mẹ, với lại con mình đẻ ra vẫn hơn con nuôi chứ mẹ. Nhưng mà tốn tiền lắm, mất cả trăm triệu đấy. Vì tất cả, cũng vì tương lai, vì con vị cái mà, tiền nhiều để làm gì khi không có nổi một đứa con à mẹ?" Mẹ chồng tôi ngồi im, không nói gì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 Con nói cho đúng vào, thêm mà con nghe bà nội kể là lúc đó chồng con miệng nặng quá, ông bà nội nói mãi, mẹ mới đi mua thuốc cho chồng con uống đấy, người ta bị 3 tê 4 ngày uống thuốc là khỏi, còn chồng con bị những nửa tháng, bây giờ chồng con vô sinh mà mẹ không thấy áy náy à?" Mẹ chồng tôi tức lồng lộn lên mà chửi ầm nhà lên, tôi vốn dĩ đã mang tiếng là láo rồi, nên sợ có mang tiếng nữa, tôi cũng không sợ. Tôi lên phòng bàn với chồng. Bây giờ vợ chồng mình, bảo bố mẹ đưa 100 triệu mà lúc cưới xong vợ chồng mình gửi đó, số tiền đó đủ để kiếm đứa con chứ chồng ạ. Chồng tôi có vẻ ngại ngại, nhưng mẹ có đồng ý không? Tôi bực quá khất lên. Thế bây giờ anh có muốn có con nữa không hả? Tất nhiên là anh có. Thế thì phải lấy tiền về con đi kiếm con. Chứ lúc nào anh cũng sợ mẹ như sợ cọp thế, làm sao mình có con được chứ? Chồng tôi ngập ngừng, tôi liền lôi cổ chồng truy dậy, anh đi sang bảo mẹ đưa tiền nhanh lên.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 Anh có. Thế thì đi mau đi. Vì sợ chồng tôi không biết nói sao với mẹ chồng, cho nên tôi quyết định đi cùng anh xuống phòng mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Mẹ chồng tôi thấy chúng tôi xuống, bà biết là chúng tôi hỏi tiền nên bà liền nói rối, hai đứa bảo gì mẹ đấy, chúng con vào nhá. Mẹ đang đau đầu quá, có gì để tối mai rồi nói nhá. Vâng, thế để tối mai ạ. Đặt kéo thế tôi. Mình phê phong nghỉ thôi, có gì tối mai, bảo mẹ cũng được mà.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 Hai đứa lấy 100 triệu để làm gì? Dạ con đặt cọc ở bệnh viện để thụ tinh đó mẹ. Mẹ chồng tôi liền buông bát buông đũa và nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Bỏ cả 100 triệu để thụ tinh à? Tốn tiền rồi có thành công không? Hay là mất cả chi lẫn trai hả? Mẹ đừng có nói tiêu cực vậy chứ, rất nhiều người thụ tinh và đã thành công một lần sinh được hai đứa con luôn đó mẹ. Mẹ thấy không khả quan đâu, sao lại không khả quan ạ? Tốn kém. Có 100 triệu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 Tôi phi xe tới sân Mẹ đang tính đi đâu đấy ạ Mẹ chồng tôi giật mình Ơ sao con quay về con quên gì à Con thấy mẹ con đang rảnh mà Vậy con đưa mẹ ra ngân hàng nhá Mẹ bận đi công việc rồi Con thấy mẹ hẹn đi chơi mà Mẹ có bận chứ đâu chứ Con chỉ xin mẹ một tiếng nữa ạ Tao bận rồi đều không khác đi Mẹ tôi vội vàng đi sang nhà bà hàng xóm Tôi nhìn bà đi Mà tôi thấy bất lực quá Bà ấy nhất quyết không trả tiền cho chúng tôi Thế mà bà ấy cứ nói giữ tiền cho chúng tôi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 Chồng tôi chố mất kinh ngạc nhìn tôi, tôi điên quá, tắt thẳng vào mặt chồng tôi hai phát, này thì chơi game này, chơi game này. Vợ, xem đợt điện thoại của anh chứ, anh mà không đi xuống nói chuyện với mẹ, em giết chết anh luôn mới rời, cái điện thoại không là cái gì đâu, rõ chưa? Chồng tôi vội vàng đứng dậy, và chạy xuống dưới nhà, đặt gõ cửa phòng mẹ, mẹ ơi mở cửa cho con đi, mẹ mệt, có gì để mai nói chuyện đi, mẹ ơi mở cửa ra đi, mẹ không mở là con chết chắc đấy mẹ ơi, mẹ ơi mẹ ơi.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 Đây, con cầm tiền đi mà chữa này." Tôi chẹn xem mắt ngạc nhiên. "Bố đã thuyết phục được mẹ rồi ạ? Thôi, chuyện này chấm dứt ở đây, con đừng nói gì thêm nhé." "Bố tôi đã nói vậy, nên tôi cũng không nói gì thêm nữa. Bây giờ lấy được tiền là mừng rồi, thế nhưng tôi vẫn thấy mẹ chồng tôi tránh mặt tôi. Ủa, sao khó hiểu vậy?" Nhưng mấy ngày sau, tôi bận chạy đi trả lại gia vịt nữa, nên tôi bận không có thời gian để tìm hiểu là tại sao nữa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 Cái bò kia xin, ăn vào mồm chứ vào đâu mà mẹ phải tính toán như vậy? Mẹ thì giả, con thì đang mang thai mà suốt ngày mẹ cho ăn muối lạ, ăn thế thì chất ở đâu ra chứ? Tao hết tiền rồi, mày muốn ăn ngon thì đưa tiền đây, rồi thích ăn cái gì tao mua cái đó cho mà ăn. Tiền lương của chồng con bao năm nay mẹ cầm hết đó thôi, mẹ lấy tiền đó mà mua thức ăn đi. Cái loại ăn hoang như cô, bán cả nhà đi mà ăn, đồ mọm nhôm. Sao mẹ không chửi con, làm mọm sắt luôn đi? Nhôm làm gì ạ?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 Chồng con tốt cái mức lấy vợ về, nhưng chưa nuôi được vợ ngày nào. Chồng con tốt quá mẹ ạ. Thì tiền của nó, tao cất giữ hộ chứ. Cần này tao đưa, chứ tao không lấy tiền của chúng mày đâu, mà mày nói thế hả? Vâng, lúc nào mày cũng nói thế. Thế mà lúc chúng con cần tiền, mẹ nhất quyết không đưa. Mẹ nghĩ sẽ đủ mọi cách để không đưa tiền cho vợ chồng con. Mẹ bắt chúng con ra chùa xiên con, chứ mẹ không trả tiền cho chúng con để chúng con đi chữa chạy. Mẹ chồng tốt tức quá, bỏ lồng lên.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 Phải rồi, em láo đấy, anh thích là lia hôn đi Em thấy mệt mỏi khi phải sống những cuộc hôn nhân không tiền Không tương lai này, mệt mỏi quá rồi Đạt điên quá, dơ tay, định tát Nhưng anh lại thôi, anh lên sườn nằm chùm chăn Lúc đó, vợ chồng tôi không ai nói với ai câu nào nữa Ngày hôm sau, tôi ở nhà và không sang nhà ngoại nữa Mẹ chồng tôi đắc ý lắm Chắc bà nghĩ tôi bị chồng mắng nên không dám sang nhà ngoại nữa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 Còn 50 ngàn tiền thịt bò thôi mà mẹ. Từ mai mẹ bố thức ăn cả trưa nữa. Con kể với chồng con chứ đấy, mẹ mà cứ buồn xỉn như thế, con đi kể với tất cả mọi người đấy, rồi người ta cười vào mặt mẹ luôn. Cái con điên này nữa. Mẹ tôi định cầm đĩa thịt bò cất đi thì tôi giữ lại và lấy đũa gạt một nửa đĩa vào bát mình, rồi đưa nửa đĩa thịt bò còn lại cho mẹ chồng. "Đây, con chỉ ăn đủ phần của con thôi, con nửa đĩa này là của mẹ, mẹ không ăn thì mẹ cứ mang cất đi." Sau đó Mẹ chồng tôi bực quá, bà ngồi xuống ăn mà cứ nhìn tôi chằm chằm, kiểu muốn đánh tôi luôn vậy. Đấy, chỉ có 50.000 tiền thiệt bỏ thôi mà mẹ tôi cứ hầm hầm như vậy đấy. Tôi kệ, cứ ngồi ăn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Sống cùng với người kiệt thị quá, cũng mệt vậy đó, mọi người ạ. Mấy ngày sau, tôi cứ tiếp tục nấu thức ăn vào bữa trưa. Đến là tới chiều không có gì, mẹ tôi lại phải đi chợ mua thức ăn.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 Là bà nội không muốn bỏ tiền ra Nên bà ngoại thở dài Rồi lấy tiền đưa cho đạt Đây con cầm tiền để đóng viện phí đi Nếu sau này con không nuôi được mẹ con con Trang Thì để mẹ đón ba mẹ con nó về nhà Mẹ nuôi luôn con nhá Bà nội vinh mặt lên nói Bà ngoại nói vậy là có ý gì hả Bà sợ nhà tôi không nuôi nổi mấy mẹ con nó sao Như thế nào Thì bà nội là người hiểu rõ nhất mà Bà cứ sống kiểu như vậy Thì sau này bà già yếu Ai chăm bà chứ Bà nội tức lồng lộn lên. Bà biết cái gì mà phán xét tôi như thế? Bà ăn nói không biết suy nghĩ à? Tôi thừa biết con người bà như thế nào thì tôi mới nói nhá. Đấy, bà hằn hoai thì bà thanh toán tiền viện phí đi, còn cháu nhà bà, chứ con cháu nhà hàng xóm đâu nào? Bà nội và bà ngoại lại tiếp tục cãi nhau, nhưng cuối cùng người đóng tiền viện phí vẫn là bà ngoại, bà nội không hề bỏ ra một đồng nào hết. Một tuần tôi nằm viện tất cả tiền ăn uống, tiền mua đồ bỉm, mua sữa, tiền biếu bác sĩ cũng là bà ngoại bỏ tiền, còn là nội trên giữ bế cháu một lúc rồi đi về. Đạt thì vẫn đi làm không nghỉ, bà ngoại phải nhờ bà bác tới bế cháu hộ vì hai đứa cháu nên bà ngoại một mình không chăm hết. Bà ngoại tức lắm, quay ra chửi tôi, cái con ngu kia, báo như người tử tế thì mày không lấy, mày đã lấy cái thằng suốt ngày bám váy mẹ nó thế à?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 Thôi, cứ để mẹ con nó ở bên đó, ngoài tháng cho đón về cũng được con ạ. Như vậy nhà ngoại sẽ nghĩ không hay về nhà nội đó mẹ ạ. Đạt nói mãi, nhưng mẹ anh không chịu hiểu ra. Anh bảo bà đưa tiền, thì bà không đưa, anh bất lực và lái xe sang nhà ngoại thăm vợ con. Cách cư xử của bà nội ngày càng đẩy tôi và Đạt xa nhau hơn, tất cả cũng chỉ vì một chữ tiền. Sự lạnh nhạt của mẹ chồng và tính nhu nhược của Đạt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 Con sao thế? Có chuyện gì à? Đạt liền bỏ điếu thuốc xuống và nói Mẹ à, bây giờ đừng có quản tiền của con nữa mẹ nhá. Mẹ Đạt tròn xe mắt nhìn Đạt. Con sao thế? Sang đôi chơi mẹ con nó lại nói gì rồi hả? Mẹ con của ấy không nói gì cả. Nhưng mà bây giờ con cần tiền để nuôi mẹ con của ấy. Mẹ không hiểu à? Thì ra, vẫn là vấn đề tiền nông đó sao? Mẹ con tính toán thật đấy. Mẹ không ngờ đấy Đạt ạ. Mẹ hãy đặt mình vào vị trí của mẹ con của ấy đi. Rồi mẹ hãy nói, con mệt mỏi lắm rồi mẹ ạ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 Mẹ còn nói như thế được à Nếu mẹ không kiếm chuyện với nhà cô ấy Thì con và cô ấy đâu ra nông nỗi này chứ Mẹ không hề kiếm chuyện với nhà nó Là do mẹ nó gây sự với mẹ trước Chính mẹ nó là người chia rẽ con với nó Mà sao bây giờ con trách mẹ chứ Nếu mẹ không mập mờ trong chuyện tiền bạc Thì mọi chuyện đã khác rồi Giờ mẹ con trách nhà cô ấy sao Mẹ không mập mờ nha Mẹ nuôi nó bao nhiêu lâu Mẹ con tính toán đâu Thế mà mẹ nó nuôi nó được vài bữa Đã tính toán như thế rồi Thôi bỏ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 Chị Hoa ngồi làm cùng hỏi, "Thế hôm nay thằng Đạt nó cưới vợ mới à Trang?" "Vâng chị." "Thế nó không mời em à?" "Không chị ạ. Con vợ mới của nó, đầu óc có vấn đề rồi, lấy ai không lấy, lại lấy cái thằng nhu nhược như thằng Đạt, xác định nó khổ cả đời rồi." Tôi cười nói, "Chị thật giàu thế mà, chắc không khổ đâu chị ạ. Nghèo như em thì mới khổ thôi chị nhỉ." "Mà chị có thắc mắc, sao cái con đó giàu thế mà lại lấy thằng Đạt nhỉ? Thằng Đạt trả được cái điểm gì cả? Đi làm Tiền lương thì mẹ giữ hết rồi. Lấy về lại phải nuôi nó thêm ý. Hay là cái con đó bị thần kinh nhỉ? Thần kinh cái gì chứ? Thần kinh mà chị ra lại đi Trung Quốc được à? Lại giàu có như thế nữa. Thôi chị em mình đừng thắc mắc chuyện của người ta nữa. Làm việc thôi chị. Thế chị hỏi thật nhé. Thằng Đạt lấy vợ. Em có buồn không? Dạ. Em không buồn. Chỉ để thương hai đứa con chút thôi chị ạ. Nhưng không sao. Em chỉ cố gắng để các con của em có một cuộc sống tốt nhất. Mà không cần có bố chị ạ. Ừm.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 Tôi giật mình quay lại nhìn, thì thấy một người đàn ông, anh ấy còn rất trẻ, tay anh bị gãy nên bó bột. Anh nhìn tôi và cười rất tươi. Tôi ngại quá, đang khóc mà để người khác nhìn thấy, nên tôi ngại vội lau nước mắt và cười. Anh bảo gì tôi ạ? Ở ngoài này gió to lắm, cô bế con vào trong phòng đi, cháu đang ốm đấy. À, vâng ạ. Tôi vội bế con vào phòng. Mẹ tôi hỏi, "Con đi đâu mà lâu thế? Con ngồi ngoài hành lang ạ?"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 Ngày nào cũng thấy anh ăn cơm một mình. Mà chồng cô đâu, sao cứ thấy mấy mẹ con cô vậy? Tôi cười gượng, tôi ly hôn rồi. Vậy à, thấy một mình cô nuôi hai đứa con à? Vâng. Thấy cũng vất vả đấy. Vâng cũng vất vả, nhưng mà biết làm sao được ạ? Anh ấy nhìn tôi cười, cố lên nhé. Vâng, cảm ơn anh ạ. Rồi sau đó, anh ấy ra viện trước. Cứ tưởng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng tới một ngày, chúng tôi lại gặp nhau. Tôi đang ngồi làm việc thì chị Hoa tổ trưởng đi họp về, buồn bã thông báo: "2 giờ cả tổ lên văn phòng nhé." Mọi người hỏi tại sao thì chị Hoa thở dài nói: "Tổ chúng ta để lọt lỗi sang bên khách hàng, nên hàng bị quay đầu về, lát liên họp, rồi nghe cán bộ chửi nhé. Rồi chuẩn bị chịu lương nữa. Em thông báo trước để cho mọi người đỡ giật mình nhé." Cả tổ tôi cứ xôn xao hết lên, ai cũng nói: "Đi làm lương có bao nhiêu đâu mà chịu lương của người ta như thế."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 Chị quản lý ngạc nhiên Rồi cuối đầu xin lỗi tôi Chị xin lỗi Chị không biết em là bạn của tổng giám đốc Em bỏ qua cho chị nhé Tôi còn ngư ngác Chưa hiểu chuyện gì Thì Phong kéo tay tôi Và ân cần hỏi thăm Hai con khỏe rồi à Mà cô ra viện hôm nào thế Mẹ con tôi về được hai ngày rồi ạ Tôi đang định chiều nay Và thăm mẹ con cô đấy Nào cô ngồi xuống đi Thấy tổng giám đốc lấy ghế cho tôi Thì mọi người cứ chố mắt nhìn tôi ngạc nhiên Phong liền hỏi chị quản lý Thế có chuyện gì vậy chị Liên Giả thư tổng giám đốc Đơn hàng của tổ 5 bị lỗi và quay đầu về Làm thiệt hại tiền của công ty mình Nên tôi đang họp với mọi người ạ Có thể sẽ trừ lương của tổ 5 ạ Phong Liên nói Thôi nhắc nhở mọi người rút kinh nghiệm là được Tiền thiệt hại đó cứ trừ vào tiền của tôi là được Nhưng mà không chưng gì hết Chỉ để cho mọi người vào làm việc đi Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm hết Vâng tôi hiểu rồi ạ Về xưởng làm mọi người cứ xuống vào Chêu tôi chị Hoa cứ nhìn tôi cười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 Thì con hỏi thật mà, sao tự dưng anh ấy lại tới đây vậy?" Phong cười nói, "Tôi đến thăm hai con, cô làm gì mà ngạc nhiên vậy chứ?" "Sao anh tìm được nhà tôi vậy? Tôi đâu có nói tranh biết đâu chứ?" "Tôi muốn biết, là biết được ngay mà. Thế rồi đến thăm mẹ con cô mà cô không thấy vui à?" Tôi gãi đầu cười. "Tại tôi thấy hơi ngạc nhiên thôi ạ." Phong nhìn tôi nháy mắt. "Thế tôi tới chơi, cô có vui không hả?" Tôi chưa biết trả lời sao, thì mẹ tôi liền nói, "Vui mà cháu."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 Ừ thôi, hai đứa ngồi chơi, bác đi nấu cơm đây. Tôi thở dài, Nhịn Phong, anh tính ăn cơm mà nhạt thôi thật đấy à? Đúng thế, cô không vui hả? Không phải là tôi không vui, mà tôi thấy cứ kỳ kỳ sao á. Kỳ gì chứ, tôi thấy bình thường mà. Tôi tự đây chơi, vừa được chơi với hai thằng cún, vừa được ăn cơm, tôi thấy rất vui đặc khác, sau này tôi phải tới chơi thường xuyên mới được. Tôi còn chưa kịp nói gì, thì Phong giật mình, sao tôi thấy ấm nóng thế nhỉ? Phong nhấc thằng cún lên,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 Phong tổng lại dễ dãi như gà vậy đâu, thật là khó hiểu. Được phong ra cổng, tôi đi vào, mẹ tôi liền túm lấy tôi và tra hỏi: "Con và cậu ta quen nhau lâu chưa? Cậu ta làm gì, nhà cậu ta có mấy anh chị em hả? Mẹ đang tra hỏi con đấy à?" "Đúng, con mau khai ra mau lên. Thật ra danh ta chính là tổng giám đốc của con mẹ ạ. Chúng con chỉ biết nhau qua loa thôi ạ." Mẹ tôi bĩu môi: "Quen biết qua loa mà cậu ta lại mò tới nhà mình chơi à? Lại còn ở lại ăn cơm như thế nữa." Con mau khai thật đi, mẹ không trách mắng gì con đâu mà. Con thẻ đấy, con và anh ấy không có gì cả, mẹ đừng nghĩ vớ vẩn đấy. Con gái của mẹ không có giá như vậy đâu ạ. Con gái mẹ cũng đẹp mà, con phải tự tin lên chứ. Thôi mà xin mẹ, con gái mẹ đẻ hai đứa con rồi, giờ người có khác gì con heo nái đâu. Phong tổng sao có thể quan tâm đến con được ạ? Mình ít thôi, kẻo lại thất vọng nhiều đấy ạ. Mẹ tôi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nói, "Công nhận, bụng hơi to, từ bây giờ con giảm cân đi."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 Sao mẹ lại đá con? Mẹ tôi lượm tôi với ánh mắt nhắc nhở. Ăn thế thôi không béo. Phong thì ngạc nhiên nhìn tôi và mẹ. Có chuyện gì thế ạ? Tôi mới nói thẳng luôn. Mẹ tôi sợ tôi béo. Nên chỉ cho tôi ăn một bát cơm thôi đấy. Phong liệt nói. Béo gì đâu chứ. Bác cứ để Trang ăn cơm nữa đấy ạ. Tôi liền lấy thịa sới cơm. Mẹ tôi răng lấy cái thịa không cho tôi sới. Trời ơi! Ăn ít thôi. Không chó nó lấy con ạ. Tôi gắt lên không có lấy càng tốt mà, mẹ làm gì mà căng chứ." Phòng gái đầu nói giọng buồn buồn. "Dạ, có con chó nó đang ngồi ở đây tìm ngụn lấy chàng này bác." Mẹ tôi nghe phòng nói vậy thì bác cười tít mắt, bác hấp cho phòng hai miếng thịt gà to, "Được thế thì tốt quá, bác còn đang lo con chàng vô duyên quá, tiện không ai lấy đây này." "Cháu thấy chàng có duyên mà bác." "Nó mà có duyên thì bác được nhờ dụ ý." Bác nói chưa xong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 Sao con phải giảm cân chứ? Con đói mà. Giảm cân thì sau này mặc váy cưới mới đẹp chứ. Bụng to như cái thùng mặc váy sỗ vừa hả? Còn có lấy chồng nữa đâu mà mẹ lo, con không mặc vừa váy cưới. Còn ít tuổi mà không đi lấy chồng, định ở nhà ăn vạ tôi tới già luôn à? Vâng, trước khi mẹ nói, mẹ xin nuôi ba mẹ con con mà. Sao tự dưng bây giờ mẹ lại tính đuổi con lấy chồng thế hả? Giờ cũng ngồi đồng ý lấy thì tao gả luôn, không ai nuôi mãi được, trả được cái tích sự gì ngoài cái việc ăn thôi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 Phòng đưa tôi về với vẻ mặt tiếc nuối, lên xe anh lại nhắc lại: "Trang à, em hãy suy nghĩ lời anh nói nhé. Anh thật lòng muốn chăm sóc cho mấy mẹ con em đấy." "Vâng vâng, chuyện đó để nói sau đi." Tôi đẩy cửa đi vào, mẹ tôi nói, làm tôi giật bắn cả người: "Sao về sớm thế?" "Ơ, thế mẹ chưa ngủ à?" "Rồi, mẹ tôi ngồi dậy hỏi chuyện: "Hai đứa mới đi mà đã về rồi, sao phải sớm thế hả?" "Con sợ hai đứa khóc, bà không trông được nên con về ạ."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 Ngồi xuống bàn ăn, nhìn bát phở, Vân nhăn nhó. Lãi phở, hết bún lãi phở, chán kinh người ra ý. Đạt nhìn vợ cười, thế là sung sướng lắm rồi đấy vợ ạ. Trước nhà anh chỉ ăn cơm với trứng một buổi sáng thôi đấy, giờ có phở ăn là tươm tất lắm rồi đấy. Mẹ Đạt gật đầu, đúng đấy con ạ, giờ có con, đến nhà mình mới thay đổi khẩu phần ăn đấy. Vân biểu môi nói, ăn vào mồm mình, chứ đi mất đâu mà, kiệt xịn làm gì, chết đi cũng mang tiền theo được đâu thì tiết kiệm để lo cho tương lai của các con mà. Chứ mẹ già rồi, mẹ thân gì nữa chứ. Mẹ đừng có nói chuyện tương lai nữa. Giờ sống được ngày nào thì biết ngày đó thôi mẹ ơi, nói chuyện xa xôi làm gì ạ? Đạt thấy vợ và mẹ lại bắt đầu nói lý với nhau nên anh chen ngang, thôi vừa ăn sáng đi, mai thích ăn gì thì dặn trước mẹ để mẹ mua về cho nhá. Vân thở dài, mẹ dạo này ngễng ngãng lắm, giận một đằng lại làm một nẻo, chán lắm rồi.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 kiếm gần tỷ mà con bảo thấp là sao? Thế là quá nhiều rồi con ạ. Thế là thấp đó, trước tháng nào con cũng kiếm được gấp đôi thế này cơ. Thôi tháng sau cố gắng nhiều hơn vậy. Trời ơi, con dâu của mẹ giỏi quá, thế này tiền đi đâu cho hết chứ. Mua đất, để đó vài năm nữa bán kiếm lời rồi mua vàng cất đi, lo gì chứ. Mẹ đạt cứ ngồi suýt xoa mãi, vẫn thấy mẹ chồng có vẻ rất mê tiền nên cô rủ rê, mẹ có muốn kiếm nhiều tiền giống con hung ạ? Mẹ có, con cho mẹ đi buôn tiền với nhé. Được thôi, thế mai bắt đầu nhá. Ừm con, thế mẹ phải làm gì? Để mẹ con chuẩn bị." Vân cười nói, "Đi buôn thì phải bỏ vốn rồi, mẹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm rồi?" Bà ngồi tính tính rồi trả lời, "Mẹ có hơn 400 triệu gửi tiết kiệm con ạ." Thế mai mẹ rút hết về, đưa con, rồi chúng ta đi buôn. Mẹ bỏ ra hơn 400 triệu thì sáng sau mẹ thu về hơn 900 triệu, gấp bốn lần lời mẹ." Mẹ đạt trố mắt lên nhìn Vân. "1 tháng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 Rồi mẹ thư sức để ra 50 tỷ thôi ạ." Mẹ đạt lại càng ảo tưởng vào cái giấc mơ tiền tỷ đấy. Mấy hôm nay, đạt thấy mẹ và vợ thân thiết, không còn cãi nhau như trước nữa, thì anh tò mò hỏi Vân, vợ, "Dạo này anh thấy vợ và mẹ hòa thuận thế, hai người khiến anh ngạc nhiên đấy." Vân cười, xoa nhẹ nhàng nói, "Giờ em biết tính mẹ rồi, nên em mà mẹ không gây lộn với nhau nữa." "Ờ, vậy là tốt, chứ thế em và mẹ gây lộn nhiều, anh đau đầu lắm."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 Khê Vân hôm nay về muộn thế à? Bà mở cửa đi vào nhà, rồi bà đi nấu cơm nước. Tới khi chồng và con trai đi làm về, Vân vẫn chưa về, bà bảo đạt, con gọi điện cho vợ con đi, xem hôm nay nó về muộn thế nhỉ. Đặt lấy điện thoại gọi cho Vân, nhưng thê bao, con không gọi được mẹ, không biết có chuyện gì không mà giờ cô ấy chưa về nhỉ? Tới 10 giờ không thấy Vân về, bà thấy lo quá, mà gọi điện thì thê bao không liên lạc được. Mẹ anh liền nói: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 Và dắt xe ra Phong liền kéo xe tôi lại Em Phong gọi to Khiến ai đi qua Cũng phải quay lại nhìn Tôi ngại quá Mới cúi mặt xuống Em bảo gì Chúng ta đi ăn đi Không em bận rồi Bận gì chứ Đi ăn một lát rồi về thôi Em phải phải chồng con mà Tới hôm khác mình đi nhá Thế thì mình về nhà vậy Rồi Phong ngồi lên xe máy của tôi Anh làm gì đấy à Nào Lên xe Chúng ta về nhà em ăn cơm cũng được Trời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 Là anh ân hận và muốn quay lại Nhưng mà duyên của chúng ta đã hết thật rồi Đạt ạ Thời gian này tôi biết anh đang rất buồn Nhưng hãy tin tôi Thời gian sẽ do so dịu đi tất cả Đạt im lặng và rơi nước mắt Anh hãng lạc quan lên Bây giờ anh chính là chỗ dựa của mẹ anh đấy Cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà Tôi nhẹ nhàng nói Để giúp Đạt hiểu ra vấn đề Cuối cùng thì anh cũng hiểu Cảm ơn chàng nhiều nha Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi phải không Đúng rồi cố gắng lên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 mẹ bà đã làm khổ con trai bà quá nhiều rồi. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là thương chồng phải nhịn mụa da, nhưng mà cái nhịn mãi như Trang, trong khi chẳng thể trông mong gì vào cái anh chồng bám váy mẹ thì cái kết ly hôn của Trang và Đạt cũng là tất yếu. Đúng là chẳng phải cứ yêu nhau là có thể hạnh phúc bên nhau mãi, gia đình chồng hay gia đình vợ cũng thực sự là chất xúc tác mạnh mẽ giúp ngọn lửa hôn nhân bền chặt hay sẽ chóng nguội tàn. Liệu có mẹ chồng nào khư khư giữ tiền thay cho việc kiếm tìm hạnh phúc của con cháu hay tất giả chỉ phác thảo giúp chúng ta bước chân rung của những con người chạy theo ám ảnh của tiền bạc đến quên cả đạo lý làm người. Dù có thực hay không, câu chuyện cũng như một lời thì thầm nhắc nhở chúng ta biết trân trọng, yêu quý hạnh phúc gia đình. Đừng có vì bạc tiền đánh mất đi tất cả rồi mới sống mãi trong tiếc nuối. Cái kết hạnh phúc của trang như một lần nữa khẳng định hạnh phúc sẽ đến với những ai biết yêu thương, trân trọng gia đình. Hãy chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình về cái câu chuyện bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.